và nhớ c o m m e n t mỗi khi nghe xong chuyện chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Trùng s i chương bốn mươi mốt hoa chủ hợp tịch hợp tịch ở đây là t r u n g h ậ u tịch thành thân tuy gọi là vườn nhưng thật ra hầu hết cỏ cây hoa lá thành tinh ở tam giới đều quy tụ về đây nên bách hoa ủ y gần như là một chủng tộc có thể s á n h ngang với yêu tộc tĩnh tình hoa cỏ hiền lành không thích tranh chấp còn tỏa ra linh lực tinh khiết nên yêu tộc xem bọn họ như bình hoa để che chở hai tộc bình an vô sự mấy ngàn năm nay còn chưa tới gần vườn bắt hoa đã ngửi được linh khí thuần khiết của trời đất phù ngọc thu hít sâu mồ hơi hài mắt sáng rực thơm quá đất linh linh lực hương hoa và mùi thơm đặc trưng tỏa ra từ cỏ cây đang lớn thấm vào phủ t ạ n phù ngọc thu khiến y chỉ muốn thỏa thích lăn lộn trên mặt đất ồ、oh, phù ngọc thu hảo hức nhìn cộng hòa to lớn được dựng bằng dây leo ngàn năm cách đó không xa rồi kích động dặm chân ta hay nghe tứ ca nhắc tới nơi này nhưng chưa bao giờ đi cả mặc dù hoa cỏ ở vườn bách o a hiền l à n dịu dàng nhưng rất bài xích người ngoài tu sĩ bình thường không cách nào vào được chúng ta có thể vào chơi thật sao trên đường đi phượng ư ờ n cứ mãi nhìn bàn tay phù ngọc thu vung thẳng bên người nghe vậy thì ngẩng đầu lên t h ạ n nhiên nói chắc là được thôi phù ngọc thu không biết tại sao hắn lại quả quyết như thế nhưng vẫn bán tính bán nghi đi qua hôm nay vườn bách hoa cực kỳ náo nhiệt cộng lớn dựng bằng dây leo cao mấy chục trượng đang nở vô số bông hoa rực rỡ đủ màu sắc sức sống tràn đời hai bên cộng có hai đoá hoa nở thành hình chữ hỉ hình như bên bách hoa uyển có người thành thân phù ngọc thu kinh ngạc nói lần đầu ta thấy có người thành thân đấy phượng ư không thể nào hiểu được tại sao có người thành t h ầ n lại mới lạ i đến vậy hắn vẫn đang nhìn tay phù ngọc thu chẳng biết đang nghĩ gì phù ngọc thu vui vẻ chạy tới phía trước đ ị n tham gia náo nhịp ăn kẹo m ậ t nhưng chưa kịp bước vào cổng thì đã bị một cây dây leo chặn lại phù ngọc thu vội nói trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử chúc xong y lại xông vào dây leo bà chấm chắc vì chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy nên dây leo quẩn quanh vòng eo m ạ n h khảnh của p h ư ơ ngọc n g thu kéo ra sau rồi lạnh lùng nói không phải người bắt hoa uyển thì cấm vào p h ư ơ ngọc n g thu thất vọng quay đầu hả m ặ t vàng phượng hoàng phút c h ố c l é lên một ngọn lửa phượng hoàng dần xuất hiện trong không khí ngay khi ngọn lửa kia sắp bay tới thì lại có một cây dây leo vươn ra chỉ vào phượng ương hỏi đây là đạo l ử a của ngươi à hôm nay là ngày đại h i của bắt hoa uyển vì muốn lấy lên nên các đạo l ử a có thể vào chúc mừng phùng ngọc thu chấm hỏi lại còn thế nữa à phượng ương cũng nhíu mày phùng ngọc thu quay đầu nhìn phượng ương thấy hắn nhíu chặt mày thì hiểu ngay chỉ mới đụng tay mà phượng ương đã ghét bỏ né tránh rồi chắc hắn không muốn đóng giả làm đạo lữ với y đâu phùng ngọc thu đàn ủ rũ cuối đầu rồi khỏi cổng vườn bắt hòa chúng ta về đi phùng ngọc thu cười với phượng ương r a k ị c hôm h qua cũng không tệ lắm đâu nghe nói tối nay sẽ có k ị c h mới đó phù ngọc thu không dạo che giấu cảm xúc nên phượng ương có mùi cũng nhìn ra y đang cười gượng thấy phù ngọc thu cúi đầu đi đốt qua mình đôi mắt vàng của phượng hoàng tối sầm lại phù ngọc thu còn đang nghĩ xem nên đi đâu chơi thì bàn tay để xuôi bên người đột nhiên bị nắm lấy bàn tay to rộng của phượng ương dễ dàng bao trọn bàn tay phù ngọc thu cảm giác ấm áp từ mua bàn tay l ê n đến lòng bàn tay như được hơi trên lửa phù ngọc thu mờ miệc ngất nhìn phượng ương phương ương cúi đầu cười nói đi thôi phù ngọc thu sao cơ chưa kịp hiểu rõ thì phương ư ơ n đã kéo y trở lại cổng vườn bắc hòa rồi nói với dây leo căn gác chúng ta là đạo lữ phù ngọc thu chấm họ chấm họ chấm hỏi dây leo nửa tin nửa ngờ chẳng phải tu sĩ nhân loại khinh thường không muốn làm bạn với tinh quái sao phù ngọc thu vội mềm nhọc ra vẻ nũng n i u nói thế à thế à nhân loại thật đáng ghét chúng ta cũng đừng làm bạn với bọn hắn nữa dây leo bà chấm ai là chúng ta với người phường ngọc thu sợ không qua được cổng nên chip một tiếng hóa thành chim trắng r ơ v à l ò n bàn tay phượng ương rồi chip chip chip với dây leo chúng ta chúng ta dây leo một lời khỏi nói hết nhìn y một con chim nhỏ tinh quái thôi thì tạm xem như người nhà đi phường ngọc thu chip đến tràn dọc rốt cuộc mới được cho qua phường ương bưng phường ngọc thu vào vườn bắc hòa lúc này phát hiện chút linh lực bên ngoài chỉ là một giọt nước linh lực bên trong mới là cả đại dương mênh mông p h ư ơ ngọc n g thu h ỡ n hở sẽ cảnh chiếc chiếc không ngừng phượng hoa phượng hoang đây đúng là mùi hương ở v ă n u cốc đó giống lắm ta muốn về nhà quá phượng ương nâng y trên tay nghe y l i ế u lo không ngừng cũng chẳng chê ồn chắc phù ư ngọc thu cảm thấy hình dạng chim trắng quá phiền phức nên chiếc một hồi là biến thành người vì một lần nữ hóa thành người nên phép che mắt phượng ương làm cho y đã biến mất phù ngọc thu áo trắng tóc trắng hạt châu và hột âm đằng lụng nặng trên cổ chân mỗi bước đi dìm d á n khó tả khi chim trắng và phượng hoàng đi ngang thì hoa cỏ trên đất chẳng có động tỉnh gì nhưng khi phù ngọc thu hóa thành người thì chung q u a n đang yên lặng đột nhiên giống như ông vỡ tổ hoa cỏ cây cối thi nhau ù tới chỗ y phù ngọc thu là một ngọn cỏ nên không hề e ngại cảnh này mà thậm chí còn t h ấ thân thiết y cầm một chiếc lá cổ dây leo hòa xông tới ôm trên mình đầu tiên rồi chân thành chúc phúc sớm sinh quý tự nhé dây leo hoa bà chấm dây leo hoa cười khanh khát rồi hóa thành hình người đó là một thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng các n g ư ờ i tới dự lễ hợp tịch của hoa chủ ạ p h ư n g Ngọc thu rất được t i n quản hoa cỏ yêu mến c h ị dây lát đã bị bao vây trong lớp trong lớp ngoài còn đám hoa cỏ chung quanh thì gật gù đắc ý nếu phù ngọc thu vẫn còn là ưu thảo nhất định sẽ nghe thấy chúng nên dưới r í gọi mình là đạo mỹ nhân một cây dây leo nở hoa thầy mái tóc chẳng sớm của phù ngọc thu dài quét trên đất xung phong nhận việc bò lên tóc y rồi nhanh chóng dùng dây leo mạnh tết cho y một biến tóc xinh đẹp phù ngọc thu để mặc nó làm gật đầu n ó với thiếu nữ ừ phần ưng đứng ngoài đám hoa cỏ như bị cô lập thiếu nữ cười hì hì vì ngươi đẹp nên đ à n phá lệ một lần vậy lát nữa đến lễ hợp tịch nhớ được mái bốn chữ sớm sinh quý tự nhé phù ngọc tu cũng không hỏi nhiều mà chỉ gật đầu ầy cứ tưởng đây là tập tục của yêu tộc nên trồng ngâm suy tư vậy mình phải nói gì đây sớm nở hoa sớm kết quả chỉ trong lát sau biến tóc phù ngọc tu đã tết xong dây leo giữa tóc dài bị dây leo nở hoa cắt đi rồi ấn nhẹ một cái nhiều đã hoa đủ màu đột nhiên nở rượu trên tóc hệt như sắc xuân n h ữ n g ngày tuyết rơi khi phù ngọc thu còn là ưu thảo bên cạnh có một cây dây leo mọc sen lẫn nhưng không sinh ra thần trí mỗi ngày phù ngọc thu đều bắt nó tết tóc cho mình còn nở ra mấy bông hoa nhỏ xinh xinh thời đ i ể n tóc này giống hệt cây dây leo kia đôi mắt phù ngọc thu khẽ cong sau khi vui vẻ ta ơn thì bỗng nhiên nhảy c ẫ n lên nạ với phương ương đang bị bỏ rơi phương h o à n g đẹp không hoa này che đi quá nửa tóc trắng nên chắc sẽ đẹp hơn chút ít phương ương nhìn biến tắc của phù ngọc thu đôi mắt vàng phút chốc tan rã bóng người trong mảnh gương, b... gương vỡ mà thiếu tập chủ u n s c o để lại cũng có dáng vẻ giống hệt như vậy trước đó t ư tôn u n s c o minh nam từng bắt chước cách ăn mặc của người trong gương để được tin t ô n sủng ái nhưng phương ương chỉ thấy phiền chán bắt chước lố lăng nhưng giờ thấy dáng vẻ này của phù ngọc thu phương ương lại có cảm giác như t i n mình bị khoét sống đau đến mức toàn thân p h á t run chỉ là cơn đau kia lập tức biến mất trong chớp mắt nhanh như một ảo giác dây leo già căn cộng chẳng biết đã tới đây từ lúc nào khoa và thiếu nữ dây leo hoa thấp giọng nói ta thấy bọn họ chắc chắn không phải đạo lữ thật đâu đến yêu tập nhất định có mưu đồ gì đó dây leo hoa nhíu mày rồi cười hì hì thế ạ phù ngọc thu không biết mình sắp bị lộ tẩy mà còn đang khoe mẽ ây không thích hình người nhưng mãi tóc t r ắ n g cài đủ loại hoa khiến y hết sức hài lòng tự tin thậm chí còn thấy mình đẹp vô địch thiên hạ phù ngọc thù h ằ n g hải chạy đến trước mặt phượng ương xoay một vòng biển tóc dài xẹt qua hình vòng cung rồi đụng vào đầu gối phượng hoàng ta đẹp lắm đúng không sức sống bừng bừng đúng không phượng ương bà chấm cài một chùm hoa lẫn trên tóc không sợ xén sữa sao đẹp phượng ương gật đầu sức sống bừng bừng phù ngọc thô lập tức vui vẻ ra mặt dê leo già nhìn hồi lâu đột nhiên nói với dê leo hoa ta rút lại câu lúc nãy chắc chắn bọn họ là đạo lữ thật đấy dê leo hoa nói vậy là sao ánh mắt nam nhân kia nhìn y rất khác thường dê leo g à tỏ vẻ từng trải ung dung nói nhất định là duyên phận ba đời rồi dê leo hoa bà chởm dê leo hoa cười nói sen kịch của ngài đi thôi dê leo g à cười lạnh rồi p rút dê leo về tiếp tục ra cổng xem kịch p h n g Ngọc thu quen mẽ nửa ngày giờ lành làm lễ hợp tịch của hoa chủ bách hoa uyển cũng sắp tới hai người p h n g Ngọc thu bị kéo đến đài tế tự dự lễ hợp tịch trước đó p h n g Ngọc thu còn thắc mắc tại sao không được c h ú c hoa chủ sống sinh quý tử khi đến nơi mới lập tức bình tĩnh đại ngộ bởi vì hoa chủ là nữ nhân mà đạo lữ cũng là nữ nhân hai nữ tự mỹ mạo k h u y n t h à n mặc hòa phục gẫm dệt ưu nhã hoa lệ tự như một bức tranh tuyệt mỹ cực điểm phường ngọc thu âm thầm hết sơ mồ hơi rồi kéo tay áo phương ương tuy dọc y rất nhỏ nhưng vẫn không giấu được nỗi kinh ngạc phương hoa ngươi thấy gì không hai t ù t ụ cũng c ế t đạo lữ được kìa phương ương bà chẩm lúc này phường ngọc thu mới nhận ra vấn đề thẳng thốt hỏi chẳng lẽ hai nam nhân cũng được sao phương ương gật đầu trên mặt phù ngọc thu viết đầy câu lạ lùng ghê lúc nãy hai người dạ đ à m làm đạo l ử a để được vào cổng phù ngọc thu còn tượng do lão dê leo kia m ở mắt nhìn y thành nữ tử không ngờ cứ như mở ra một cánh cửa mới vậy phù ngọc thu nhíu mày nói hai nam nhân không nở hoa được thì làm sao kết quả chứ phương ương bà chấm chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này phù ngọc thu vẫn đang suy tư chuyện kết quả lúc này đám người dự lễ đột nhiên giạt ra một con b ã o tuyết ư nhã sỏi bước đi đến khí thế lạnh lẽo hoàn toàn trái ngược với đám hoa cỏ hiền hòa chung quanh lễ hợp tịch đang náo nhiệt đột nhìn lặng ngắt như tờ dây leo hoa luôn cười nói rộn ràng cũng x a x ầ m mặt mà sưng mài s ỉ thở hồng hộc b ã o tuyết đi đến trước mặt hoa chủ rồi khẽ gật đầu treo một món quà lớn giữa không trung miệng nói tiếng người chúc mừng hoa chủ hợp tịch Yêu chủ đã lệnh cho ta đến đây tặng quà hoa chủ tưởng mạo khuân thành trên má có xăm m ấ y đá thực dược dịu dàng diễm lệ nghe vậy thì cười khẽ đa tạ yêu chủ b ả o tuyết cười một tiếng món quà trên cao lé n lên rồi nổ tung giữa trời chớp mắt tiếp theo vô số bông tuyết rơi là tả một trận tuyết lớn bất ngờ đổ xuống hoa cỏ dịu lễ lập tức la hét lớn ầm mỹ, rồi chăn nhau bỏ chạy thứ tán ánh mắt hoa chủ t r ầ m xuống phù ư ngọc n g thu cũng bị hù dạ theo bản năng rút vào ngực phượng hoàn g bên cạnh h á miệng lắp bắp tuyết rơi rồi hai mươi năm nay h ạ giới không có tuyết rơi bốn mùa đều là xuân mùa hoa cỏ thích nhất giờ tuyết bất chợt rơi xuống là mấy hoa cỏ còn chưa nhỏ là mấy hoa cỏ còn nhỏ chưa bao giờ thấy tuyết hoảng sợ nhổ cây chạy trốn nhặt thời lễ hợp tịch trở nên cực kỳ hỗn loạn phương ương ôm phù ư ngọc n g thu sợ tuyết theo bản năng vẻ mặt vẫn t h ơ ơ l ạ n h nhạt bà tuyết thản nhiên nói mong hoa c h u suy nghĩ kỹ lại nếu không có yêu tập che chở thì chưa đầy ba ngày bát hoa uyển sẽ biến thành đất chết thôi lễ hợp tật bị hủy hoa c h u thực dược vẫn điềm tĩnh cười nhẹ đa tài yêu c h ị khuyên bảo đạo lữ của hoa c h u nãy giờ vẫn yên lặng ánh mắt lạnh l o hóa thành dây leo ăn thịt người dữ tợn q u á cút đi bà tuyết khẽ gật đầu rồi nhanh chân rời đi tuyết lớn lặn cắm rút cuộc ngừng rơi trong ngực phượng hoàng ấm như lò lửa nhỏ phù ngọc n g thu chờ hồi lâu mới thử thò đầu ra nhìn trồng quần hết sức lộn xộn d i y lèo hòa tức p h á t khóc nức nở nói hoa c h ủ đám người yêu tộc kia thật quá ngang t à n rõ ràng tin tôn cửu trọng thiền đã cấm tuyết hu hu hoa c h ủ dịu giọng nói đừng nóng d i y lèo hòa vẫn không kìm được tức giận yêu tộc dám đối nghịch với tin tôn nhất định sẽ không được chết tử tế đâu tin tôn cấm tuyết là đúng lắm ta thấy bọn hắn muốn bị đốt trụ đây mà hoa c h ị vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa lễ hợp tịch bị hủy mà chẳng hề tỏ ra bực tức phượng ương hở h ữ n g liếc nàng một cái phù ngọc thu thúc giục đi đi thôi chúng ta đi thôi phượng ương cũng không ở lại thêm nữa mà dẫn phù ngọc thu rời khỏi vườn bắc hoa chỉ trong một ngày phù ngọc thu đã được thấy quá nhiều chuyện trên đường về l i ế u lo không ngừng với phượng ương lúc thì nói mưa lửa lúc thì nói hoa c h ị hợp tịch l a i sau lại luyên thuyên về hạ g i ớ i cấm tuyết sao phải cẩm tuyết nhỉ phù ngọc n g thu nói thầm mặc dù cẩm tuyết thật tốt biết bao đây cũng là điều duy nhất phù ngọc n g thu hài lòng ở diêm la sống phường ương im lặng rất lâu mới lắc đầu nói chẳng biết nữa phù ngọc n g thu cũng không hỏi nhiều mà ríu rít trở về chỗ ở chỗ ở trong g i ớ i tử là một sân nhà có hai phòng cách xa nhau mấy ngày trước phù ngọc n g thu và phường ương đều biến về nguyên hình rồi dựa vào nhau ngủ phụng ngọc thu còn nhớ chuyện phượng ương né tránh tay mình nên chủ động nói ta s ẽ ngủ với cọ non để khu gói quấy r ờ i ngươi phượng ương hơi nhíu mày phụng ngọc thu nói xong định đi ngay phượng ương đột nhiên gọi ngọc thu phượng ngọc thu dừng bước sao phượng ương đưa tay ra vỗ nhẹ một chiếc lông phượng hoàng lóe lên vô số linh văn xuất hiện trên lòng bàn tay đó là chiếc lông vàng của trận pháp hấp thụ khí vận gắn liền với tính mạng phượng bắc hà thật ra phượng ương cũng chẳng buồn để ý khí vận trên người mình có bị hấp thụ hay không hắn giữ chiếc lông vàng này với ý định một ngày nào đó sẽ cố ý để phượng bắc hà hút đi khí vận muốn nhìn xem khi không có khí vận kia che chở thì thiên đạo có thể dám một tia xét đánh chết mình không nhưng bây giờ phượng ương đưa chiếc lông phượng hoàng kia tới tặng cho người chơi đó chương bốn mươi hai cảnh báo tai họa phùng ngọc t h ư tò mò nhận lấy lông bổ của ngươi h à ngươi rụng lông rồi sao bà chấm phương ương sợ nói ra hai chữ tin tôn sẽ làm phù ngọc thu ghét bỏ nên đành phải nói ừ đúng rồi phù ngọc thu hớn hở nói vậy ta phải giữ thật kỹ mới được phương ương bà chấm không cần đâu cũng chẳng phải vật gì quan trọng phương ương nói nếu ngươi thích thì đem bánh pháo hoa đi bánh xong có lẽ phượng bắc hà sẽ bị phản vệ mất nửa cái mạng phù ngọc thu gật đầu nhưng không mấy đệ tâm đến câu này đây là món quà đầu tiên phượng hoàng tặng y sao có thể tùy tiện đem b á n h p h á hoa được chứ phù ngọc n g thu bừng chiếc lông vàng của phượng hoàng vui vẻ đi ngủ trong viện có gốc ngô đồng phượng hoàng nhanh nhẹn đáp xuống cành cây ánh mắt xuyên qua xong cửa sổ nhìn vào phòng m ộ t kính đang nằm bò ra bàn ngủ gà ngủ gật s ắ c trời đã tối nó cực kỳ buồn ngủ nhưng vẫn cố đợi phù ngọc n g thu sau khi phù ngọc thu tung tăng trở về thì huyên thuyên với nó cả buổi chẳng bao lâu sau h n h nến t ắ t ngấm phượng hoàng yên lặng nhìn hồi lâu rốt cuộc thu hồi ánh mắt trước đây phượng ương từng không ngủ rất nhiều năm cứ nhắm mắt lại lại thấy ánh lửa hừng hực mút trời nỗi thống khổ như thiêu đốt hắn thành bột miệng từ tủy não lan ra khắp toàn thân nhưng chẳng hiểu sao khi ở cạnh phường ngọc thu hắn lại cảm thấy bình yên lạ thường một đêm không mộng phượng ương cứ tưởng đó là do mình dung hợp một nữ truyền t h ừ a phượng hoàng nên tâm hồn được chữa trị tối nay thượng hữu một giấc trên cây ngô đồng xem sao nhưng chỉ g à i lát sau toàn thân phượng hoàng n ổ i lửa làm hắn đột ngột bừng tỉnh nỗi thống khổ muốn đốt hắn ra cho lại ập đến quấn chặt lấy hắn thường như vĩnh viễn không tiêu tan phượng ương khẽ hít sâu một hơi không cố ngủ nữa mà nhắm mắt tĩnh tâm sáng tinh mơ màu kính dậy rất sớm tay chân vô cùng nhanh n h ẹ vui vẻ bưng chậu ra d i ế n múc nước hầu hạ phùng ngọc thu rửa mặt phường hoàng trên cây ngô đồng đột nhiên mở mắt ra phù ngọc thu n g say mọc kính không dám đánh thất y nên rón r é đặt chậu nước ở ngoài phòng nghĩ ngợt một hồi lại đi hái cỏ muốn làm phù ngọc thu vui vẻ nó đ a n tung t ă n chạy về phòng thầy sau lưng chưa truyền đến một khí thế lạnh l ẽ khiến mọc kính cứng đợt ạ i chỗ không thể động đậy phượng ư ơ chậm rãi đi đến trước mặt mọc kính rồi rũ mắt như đang nhìn một vợ chết thản nhiên hỏi hôm qua ngươi đã thấy gì trên người ta con n g ư ờ i m ộ c kính tan rã toàn thân run rẩy dễ dụ muốn trốn nhưng một ngón tay cũng không nhức nhức nổi phương ương nhìn ta m ộ c kính mất k h ô n g chế hệt như một con rối bị điều khiển dù ra sức kháng cự nhưng cổ vẫn từ từ ngẩng đầu lên sợ hãi nhìn thẳng vào mắt vàng của phương ương nói ta biết phương ương nói rốt cuộc người đã thấy gì m ộ c kính đờ đẫn nhìn hắn vừa thấy cặp mắt vàng kia thì đôi mắt hai màu của nó như bị thiêu đốt phản chiếu ánh nửa đời trời hai hàng máu mắt không ngăn được chạy xuống từ đôi mắt mở to nó há miệng như muốn nói gì đó nhưng cổ họng khàn đặc nửa chữ cũng không thốt ra được phương ư ơ n đã cạn sạch kiên nhẫn hắn đ n ngón tay vào giữa chén mộc kính rồi chẳng chút lưu tình r á c linh lực vào nhưng tự n h i bị một tấm bình phong dội ngược trở về phương ương co mày rút tay về linh kính mảnh vỡ linh kính của tộc y ê n sồ rơi xuống nhân gian lại vào lên hồi chuyện kiếp sau nhìn khí tức trên thân hình nó hình như đúng là tấm gương của thiếu tộc chủ y ê n sồ phượng ương đang định nhìn kỹ thì trong phòng v ọ n g ra tiếng v ẩ m b ẩ m của phu ngọc thu cõ nón phượng ương lập tức thu hồi linh lực vây khối m ộ c kính m ộ c kính hoảng sợ che mắt như bị thiêu đốt vô cùng đau đớn sợ phù ngọc thu phát hiện phượng ương vung tay áo lên đôi mắt bị lửa đốt của mộc kính lại làm lại như cũ cơn đau cũng biến mất cái gì không nên nói thì đừng nói phương ương thản nhiên nói nhớ chưa mộc kính thắn t h ờ lui lại mấy bước bờ môi không ngừng run rẩy chỉ có thể gật đầu phù ngọc n g thu tiểu một b ạ n năng mộc kính muốn đi vào nhưng vì sợ hãi mà toàn thân run lợi bẫy nhìn phương ương với vẻ van lên phương ương cười nhạt đi đi mộc kính như được đại xá thất thể chạy vào phòng sau đó trong phòng vọng ra t h a n ông phùng ngọc thu ơ sao thế ai bắt nạt ngươi ạ m ộ c kình lúc nãy như kẻ cơm điếc dù sắp bị giết cũng không chịu hẻm i ệ n g giờ lại nhẹ nhàng trả lời không không có ạ phùng ngọc thu cũng không hỏi nhiều y thay đồ rửa mặt xong lại định đến huyền chúc lâu họ xem l ệ n h chơi thượng kia rút cuộc đã phát hay chưa sau mấy ngày rồi mà ngọc bội vẫn chẳng có phản ứng gì cả thấy y ăn mặc trịnh tề sắp ra ngoài mộc kính ngoan ngoãn ngồi cạnh do dự nhìn y hồi lâu mới lủng tủng hỏi huân huân muốn đi đâu à ừ phù ngọc thu vừa ngủ một giấc nhưng chùm hoa trên tóc vẫn nở rộ như ban đầu y vui vẻ soi gương ngắm hoa rồi thuận miệng nói ngươi muốn ra ngoài chơi không mộc kính vội vàng lắc đầu không không ạ phù ngọc thu cũng không ép nó mà vô tư nói vậy người cứ ở đây chơi đi chờ ta về sẽ mang mấy thứ hay hoa cho ngươi mộc kính muốn nói lại thôi rốt cuộc phù ngọc n g thu không còn ngắm mình nữa nghi hoặc quay đầu nhìn nó sao thế muốn nói gì à một kính trong m ông nhìn y xoắn suýt hồi lâu đang định mở miệng thì trong đầu chừa thiện ra vô số ký ức bị đánh đập chửi bới làm nó hoảng hốt r u n g mình một cái nó vội vàn g lát đầu một chữ cũng chẳng chịu nói phù ngọc n g thu không hề phát giác ra sự khác thường trở nên nói mấy câu rồi đi theo phượng ương trước khi đi phượng ương quay đầu lạnh nhạt liếc nó một cái m ộ t cứng như đụng phải than nóng vội vã i trốn đi phù ngọc n g thu nhìn gì vậy phương ương thu mắt l ạ rồi dịu giọng nói không có gì muốn đến huyền t r ú ớ c lâu à ừ phù ngọc n g thu gật đầu n ắ c lưu miếng ngọc bộ trăng khuyết kia c â u mày nói đã mấy ngày rồi mà s a o chẳng có tin tức gì nhỉ sống phải thấy người chết phải thấy xác c h ứ phương ương bà chấm phương ương không có huynh đệ tỷ m g u ộ i nên nhất thời tự hỏi tất cả huynh đệ ở tam giới đều hòa thuận thân ái chỉ mong đối phương chết vậy sao p h ư ơ ngọc n g thu sốt ruột đến huyền trúc lâu còn chưa vào đã thấy ma tu khiêm một tấm bảng lớn vào huyền trúc lâu trên bảng có bốn chữ to diệu thủ hồi xuân đám người huyền trúc lâu tiếp đón trước cổng đều tán mặt bọn họ toàn làm chuyện bận thiệu giết người cướp của chứ đã bao giờ cứu người chữa bệnh đâu đám ma tu này là muốn đến gây sự à? dán đầu là một nữ tử ma tô mặc đồ hở hang thân hình gợi cảm xinh đẹp bức người bên hông đem một chiếc roi dài đen nhánh chùi ròi g á n tu rô hình chăn tròn lắc lư theo giỏ vừa ngang tàng vừa kiêu ngạo gọi lâu chữ của ngươi ra đây ma tô cười nói ta muốn đích t h a n c ả n tạ hắn đã cứu mạng ta quản sự vội vàng chạy tới cũng tái mặt phù ngọc thu đứng cạnh phượng ương xem kịch vui ngờ vực hỏi huyền chúc lâu cũng biết chị bệnh cứu người nữa ạ phượng ương cười như không cười bọn họ chỉ biết giết người thôi phượng ương cười như không cười bọn họ chỉ biết giết người thôi phượng ngọc thu chết miệng tỏ vẻ khó hiểu tấm bảng diều thủ hồi xuân kia đặt ở huyền trúc lâu càng thêm mỉa mai người qua đường chưa bao giờ thấy c ự c vui thế này nên x ú g lại chỉ t r ở phượng ngọc thu nghe một hồi mới hiểu ra đầu đuôi trước đây có người đến huyền trúc lâu treo thượng tính mạng thánh nữ ma tộc Huyền chúc lâu Chủ đích thân thánh thoi h Lâu đến ngờ, nữ vốn trúng Trúc tộc sát tộc độc đã ma ám ma Ai p Là ai bị h u y ề n Trúc Chủ bỏ thuốc cực độc、Hai、độc Lâu Hai bỏ đ ụ ngọc nhau, lấy độc thương nghe xong cười ha ha cảm thấy huyền chúc lâu chủ đúng là quá nhân vui thật nhưng người huyền chức lâu chẳng hề vui vẻ gì tấm bạn kia quả thực phán á t chuyện làm ăn của bọn họ mặt quản sự sắp tê cứng vì cười cố gắng ngăn cản đám ma tu hò hét đòi gắn bảng hiệu lên tường đại sẵn rồi l o u mồ hôi vội vàng phóng lên lầu hai mươi ba lầu hai mươi ba vẫn y ê n tĩnh như cũ chỉ có ghế lâu chủ bị bỏ trống một quyển sách đặt trên bàn vị giáo thụ lộ ra mấy chữ trên bìa các tán g i ó c tâm sự hàn huyền huyền chức lâu chủ phù ngọc khuyết thế mà bỏ trốn rồi sao quản sự chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi hơn n h i thái nữ ma tộc cũng biết phù ngọc quyết không ở huyền trúc lâu chủ nên bảo đảm người đặt bảng hiệu xuống rồi nói chuyển lời cho lâu chủ của ngươi ngày mai thi đấu giành mưa nhớ đến tìm ta nếu không ta sẽ loan báo đến cả thiên hạ đều biết đêm hôm khuya khoắt hắn đột nhập vào phòng ta làm bởi quản sự bà chấm quần chúng q u y xem chấm chấm người ma tộc l u n phóng đảm ân lại giữa màn trời chiếu đất nhiều vô số kể đâu cần quan tâm vật ngoài thân như thanh danh làm gì phù ngọc thu ha ha ha ha, ha. phù ngọc thu xem kịch cười suýt ngã người ma tộc hung hăng kéo đến rồi khí thế rào rạc kéo đi phù ngọc thu xem đủ mới ngâm nhà hát một bài rồi đến họ tỉ tỉ lần trước hạ lệnh cho thưởng giùm mình có tin gì chưa mạch mũ nữ tu đầy vẻ khó xử lần cho thưởng phù bạch hạc phát ra đến giờ vẫn chẳng có tin tức gì còn phù ngọc k u y ế t phù ngọc thu ngờ vực phù ngọc khuyết làm sao hắn chết rồi à không phải không phải nữ tu một lời khó nói hết bảo y chờ một lát rồi đi tìm quản sự lâu chủ nói nếu gặp lại thiếu niên tóc trắng áo trắng này thì dẫn y lên đầu hai mươi ba giờ y tới rồi ngài xem quản sự đang xuất đầu mẹ chén vì chuyện b ả n hiệu của ma tộc nghe vậy thì bực bội nạt lâu chủ không rõ tung tích giữ y lại có tác dụng gì chứ ngươi hỏi tên y r ư ờ lấy trộm một ít linh lực để sau này dễ tìm không được à nữ tu vội vàng chạy về xin hỏi tên ngài là phù ngọc thu không đề phòng mà ngoan ngoãn nói phù phương ương đột nhiên đặt vai lên đặt tay lên vai y lắc đầu ra hiệu phù ngọc thu từng sốt rồi nói ngay phượng ngọc thu phương ương k h ự n lại nữ tu vội ghi nhớ tên này đồng thời âm thầm thoát ra một tên linh lực muốn giữ lại chút linh lực của phù ngọc thu nhưng thần chỉ nàng vừa mới thăm dò thì tự như bị lửa nóng tiêu đốt làm sắc m ặ t nàng t r ắ n g bệt vì đau trong nháy mắt thu hồi linh lực phương ương nặng nề nhìn nàng n ữ t u c h u ộ t dạ không dám thăm dò nữa biết tạm thời chưa có tin tức gì p h ư ơ n g Ngọc thu đành phải thất vọng ra về chẳng phải hơn t r ư ở người n g thích xem nắng nhiệt à phương ương ai nổi y biết đâu ngày mai sẽ gặp hắn ở yêu t ộ c cũng nên p h ư ơ n g Ngọc thu nghĩ cũng đúng thế là y lại vô tâm vô t ừ vui vẻ dạo chơi cả ngày buổi tối trở về phù ngọc thu đem cho mộc kính một đống đồ chơi mới lạ những thứ này y chơi rất vui cứ tưởng mộc kính n h ạ hơn mình chắc chắn sẽ thích ai ngờ mộc kính chỉ yểu suy nhìn tháng qua rồi nở một nụ cười miễn cưỡng ngoài ra không còn phản ứng nào khác phù ngọc thu kinh ngạc hỏi không thích à mộc kính nhìn trộm phương ương đang hờ hững chơi chống bỏ hình con hộ bên cạnh trong mắt tràn đầy sợ hãi nó kẻ lắc đầu tỏ ý không phải k h i có mặt người ngoài chưa bao giờ nói lời nào quả nhiên p h ư n ư ơ vừa đi mọc kính vô ôm cánh tay phù ngọc thù lủng tủng hỏi ngày mai huân huân vẫn muốn ra ngoài sao phù ngọc thu vừa ngắm n g h ĩ con hộ trên chống bọi vừa nói ừ yêu tập có cuộc thi đấu dành mưa vui lắm ngươi muốn đi không mọc kính hoảng sợ lắc đầu liều mặn lắc lắc cánh tay phù ngọc thu không không đi phù ngọc thu mờ mịt à được vậy thọ dẫn ngươi theo huân h u â n cũng m ộ c cứng lo lắng đến độ nước mắt ứa ra h u â n cũng đừng đi phù ngọc thu co u m à y sao thế ngươi lại thấy gì à? m ộ c cứng được ngột trên miệng rừng rừng nước mắt liền mạn lắc đầu nhưng phản ứng này của nó không thể giả được phù ngọc thu kéo tay nó xuống rồi nghiêm mặt nói m ộ c tiểu thảo m ộ c tiểu thảo nghẹn ngào nhìn y mắt ngươi đẹp lắm phù ngọc thu đưa tay vút nhẹ đôi mắt nó rồi dịu giọng nói đôi mắt vinh đẹp như vậy có thể đoán trước tai họa tương lai nói không chừng đây là thiên đạo ban ơn để ngươi kịp thời tránh khỏi đau khổ đấy mộc kính ngỡ ngang nhìn y ngay cả cha mẹ nó cũng chưa bao giờ nói vậy họ chỉ bảo nó ngậm miệng đừng nói nữa mày muốn khắc chết tụi tao à sau đó cha mẹ nó thật sự bị đốt t h à n cho buộc trong trận mưa lửa kia những người còn lại đổ xô vào móng nó tài tình thiên sát cô tưng đọc cầm nó đi để nó không thể nói ra những lời tai họa kia nữa những lời chửi rủ ác độc văng vẳng bên tai m ộ c kính không ngớt mơ hồ có một thanh lâm trong trẻ như mũi tên l à vút tới phá tan bóng đêm hiểm ác rồi rạch ra một đường để ánh nắng rọi vào phùng ngọc thu nói bọn hắn chính là đồ c h í t c h í t c h í t đã vô t í c sự còn đổ thừa cho người nữa m ộ c kính bà chấm phùng ngọc thu mắng xong lập tức hối hận muốn tự v ả miệng mình sao có thể mắng như vậy trước mặt một đứa bé chứ thấy về mặt ảo não của phù ngọc thu không hiểu sao mộc kính đột nhiên p h cười phù ngọc thu nghi hoặc nhìn nó mộc kính cười xong lại đột ngột biến sót nước mắt nãy giờ cố kìm nén bỗng tuôn ra như mưa ngày mai hơn hơn đừng đi nữa mộc kính nghẹn ngào níu chặt tay áo vừa khóc vừa nói để thấy có nhiều mưa l ử rơi xuống lắm hơn nữa nạn nhân kia là người xấu hắn sẽ trở trở mặt hắn làm huynh tổn thương huynh khóc rất khổ sở p h ụ ngọc t h u sững sờ nam nhân ai cơ dù m ộ c kính đã k h ó c thành bộ dạng này nhưng ngữ điệu vẫn khởi d ũ n được sợ hãi người bên cạnh huynh p h ụ ngọc t h u đang lau nước mắt cho m ộ c kính t r ờ khựng lại giật mình hỏi người nói p h ụ n g ương à m ộ c kính sợ sệt gật đầu không thể nào p h ụ ngọc t h u phản bác hắn sẽ không tổn thương ta đâu m ộ c kính nghẹn ngào nói nhưng huynh khóc À, ta hay khóc lắm. Ngọc thu dù phương ương có tổn thương y thì cùng lắm chỉ là cãi nhau với y mà thôi chỉ cần hắn tới tìm mình giữ mình một hồi thì mình sẽ hết giận ngay phù hợp thu vô tư nghĩ mộc kính chớp chớp đôi mắt hai màu cảnh tự tương lai mà nó thấy đột nhiên thay đổi trong đống đổ nát kia phường ngọc thu lễ l o một mình hình như càng khóc thương tâm hơn thì phải chương b ố thi đấu giành mưa h a tháng chạp là tết ông táo ở hạ giới dây lây trên tóc phường ngọc thu nở đầy hoa đạo tươi rất hợp hoàn cảnh tràn ngập không khí lễ hội y hỉ hận chạy tới khoe với phương ương phương ương bất đắc dĩ nhận xét cũng được v ề tin tôn dở hơi ở c ự u trọng thiên cấm tuyết nên mùa đông giá rét không còn đến nữa dù là tháng chạp cũng vẫn ấm áp như xuân khi còn ở văn u cấp một chút tuyết cũng khiến cho phù ngọc thu buồn ngủ buồn mình trong trọng hoa nhảy về phòng làm mèo có một năm phù ngọc thu cứu kẻ xấu xí ở văn u cấp qua mùa đông ít buộc phải giữ nguyên hình người lười biếng rút trong mềm ấm nói thế nào cũng không chịu ra ngoài phù ngọc thu cảm nhận được tháng chạp ấm áp vui vẻ nghĩ thầm nếu được về văn u cấp thì tốt quá hàng năm y không cần phải chắn tuyết nữa ghét chết đi được mộc kính sợ hãi níu áo phù ngọc thu quyết không cho y ra ngoài phượng ương đi vào lạnh lùng l ư ờ n tay mộc kính một cái ánh mắt kia hệt như ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy mu bàn tay làm nóng lập tức rụt về đừng sợ phượng ngọc thu nói người cứ chờ ở đây đi t ô đi xem náo nhiệt xong sẽ về ngay mộc kính quá sợ phượng ư nên đành thấp t h ẳ n gật đầu rồi nhìn hai người sóng vai rời đi lãnh địa yêu tộc rộng lớn ý thức lãnh địa của tộc chủ mới cực mạnh nhưng không hiểu sao lại đồng ý tiến hành thi đấu giành mưa ở địa bàn của mình khi phù ngọc thu và p h ư n g ương đến l ố vào yêu tộc đã đông nghẹt người tu sĩ t i n minh ma tộc người bốn tộc thậm chí bách o a uyển cũng có người tới phù ngọc thu ngờ vực hỏi sao người bốn tộc cũng tới vậy p h ư n g ương thản nhiên đáp vì bọn họ cũng muốn giành mưa phần ngọc thu cái hiểu cái không người vào yêu tập rất đông phần ngọc thu cứ tượng phải đứng xếp hàng nhưng phương ương d ẫ đi vào như chỗ không người chẳng ai dám ngăn cản nơi thi đấu là một khảnh đại hình bản nguyệt bên trên có vô số dưới t ư n h ỏ dưới cùng là đài thi đấu rộng lớn tộc chủ yêu tộc đồi trước rất thích so tài đổ đá trận nào cũng hết sức não nhịp còn tộc chủ tân nhịp là một con bão tuyết chỉ muốn vui mình trong tuyết ngủ say nên đài thi đấu dần bị bỏ hoang đây là lần đầu tiên nó được sử dụng lại sau nhiều năm phương ương dẫn đi đến một g i ớ i tử có tầm nhìn cực tốt linh lực dồi dào phương ngọc thu đem theo một đống hạ thông t định l á t nữ vừa xem vừa gặm tiếng ồn ào huyên não chung quanh đều bị g i ớ i tử ngăn cách phương ngọc thu nhìn gì cũng thấy hiếu kỳ hết nhìn đông lại ngó tây không rời mắt đây là lần đầu t a đi xem đánh nhau đó phương ngọc thu quay sang đôi mắt cong lên nhìn phương ương thế giới bên ngoài vui thật y rất thích não nhiệt nhưng vì thân phận ưu t h ạ o g i á n g lên mà không được tự do ra ngoài chơi chẳng hiểu sao khi bị đôi mắt trong veo của phù ngọc thu nhìn chăm chú trong lòng phương ương có một cảm giác vô cùng kỳ quái tôi cũng mất khống chế như mỗi lần hẳn nổi điên trước kia nhưng lại không hề mang theo á c ý thậm chí trong lòng như có một dòng nước ấm rắc r ắ c chảy qua đến khi kịp phản ứng phương ương dời mắt đi theo bản năng phùng ngọc thu muốn chia sẻ mọi niềm vui của mình với phượng ư ơ n thấy hắn có vẻ xa lắm mình thì nụ cười trên mặt trở nên gượng gạo y đầu rỉ gục đầu xuống không cười nữa phượng ương co mày hình như cũng đang tự hỏi sao mình lại rời mắt đi rõ ràng hắn đâu hề bài sức khuôn mặt tươi cười kia phùng ngọc thu buồn buồn cúi đầu gặm hạt thông có lẽ bầu không khí trong giới tự quá gượng gợp nên phùng ngọc thu đưa tay cho cửa giới tự một cái Cái d ư ữ i bỗng nhiên tan ra tiếng l à ở bên ngoài tràn vào trong giới tự bên cạnh là một ma t u nói chuyện ồ m ồ m lúc này đang kể chuyện lý thú ở tam giới phường ngọc t h ừ a g i ế t thời gian bằng cách chống cầm lười biếng nghe bọn họ kể chuyện tô vây của long nữ trước có thể áp đảo cả long tộc vừa dạ vừa đẹp nhưng vì là nữ nhân nên thiếu chủ long t ộ c gà mờ kia luôn trên cờ nàng chợt chợt xem ra long tộc sắp suy tàn rồi phồ ngọc thu vừa gặm hạ thông t vừa nghe người ta tán gẫu chẳng mấy chớp đã quên sạch cảm giác không thoải mái chỉ còn p h ư ợ n g ư ơ n bên cạnh cứ nhìn c h ầ m c h ầ m y không chớp mắt chưa hết đâu nghe nói long tộc chủ còn muốn t á c hợp cho long nữ chức và việc ở cửu trọng thiên kia nữa c h ợ t c h ợ t c h ợ t tin t ô n nổi danh tàn bạo hung á c vui buồn thất thường nếu l o n g nữ chức thật sự kết làm đạo lữ với hắn thì có kịch vui để xem đây chà long tộc chủ dám nghĩ thế cơ à chứ sao nữa phù ngọc thu mọi mê hỏng chuyện nghe dìm i là sống sắp, thì... sắp hại được một cô nương tốt thì hừ lạnh đúng đó cô nương lợi hại như vậy nên làm long tộc chủ tốt biết mấy dựa vào cái gì phải g ã cho d i ê m là sống chữ nói xong phù ngọc thu theo bản năng quay sang tìm đồng minh phượng ương đúng không phượng ương vẫn đang nhìn y hờ hững gật đầu ừ phù ngọc thu nhanh chóng rời mắt đi Và lát sau lại thấy sai sai n ê n n g h i hoặc nghiêng đầu bắt gặp phương ương vẫn đang nhìn mình cứ như c ổ bị hỏa đá vậy hẳn nhìn mình làm gì phương ngọc thu sờm mặt mình trong lòng n h ũ thầm rõ ràng lúc nãy còn tránh mình cơ m à phương ngọc thu càng nghĩ càng ớt nhưng không muốn ôm bực một mình nên chừng mắt lít hẳn nghe rồi n h e răng hỏi n g ư ơ i chồng ta làm gì phương ương bà chẩm phương ương ta đâu có n g ư ơ i có phương ngọc thu cụ ý xuyên tạc nãy giờ cứ chúng ta còn gì phương ư ơ n bà chẩm thấy phương ư ơ n bị mình làm n h ẹ n lời phù ngọc thu lập tức đắc ý hự một tiếng đang định vu oan cho hắn thêm mấy câu thì trên đỉnh đầu chợt vọng xuống tuyến rồng gầm phù ngọc thu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời xanh thẫm một con rồng đen cưỡi mời lít g i bay đến cuốn theo một cơn mưa linh từ không chung rì rào rơi xuống rơi đến đâu thì chỗ đó như cây khô gập xuân ngay cả khe đá cũng mọc ra hoa cỏ xanh tươi đây là lần đầu tiên phù ngọc thu thấy mưa l i n h nên mặc kệ phương ương rồi vui vẻ đưa tay hướng mưa mưa l i n h thấm vào kẻ t a y phút chốc nở ra một đá hoa rực rỡ từ khi mưa lửa rơi xuống hạ giới nhiều nơi ở phù quân treo đã cạn kiệt linh lực từ lâu không có mưa l i n h cơn mưa ngắn h ngủi này thu hút vô số tù sĩ chui ra khỏi giới tự đứng dưới mưa để thu nạp linh lực ít ỏi chẳng còn bao nhiêu chỉ một cơn mưa phùn đã có linh lực thơm ngào ngạt như thế nếu mưa to đổ xuống cháu sẽ hữu dụng hơn cả linh mặt nữa rồng đèn hóa thanh người nhẹ nhàng đắp xuống giữa đài đó là một thiếu nữ mặc đồ đen có gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng khí thế mạnh mẽ quét qua ngàn vạn người chung quanh chính là lòng nữ trước phù hợp thu từ xa nhìn lại xưa nay y không thấy nhân loại có gì đẹp nhưng vẫn cảm nhận được khí cái hào hùng tác ra từ lòng nữ trước trên gương mặt kia đầy vẻ kiêu kỳ cao ngạo và giã tâm không che giấu được người như vậy không đời nào chịu để kẻ khác o ép long đậu trước h ẳ n g có nửa lời dư thừa trận mưa đổ xuống theo nàng đã báo hiệu mở màn nàng đứng trước đài ánh mắt lạnh lùng quét một vòng không cần nàng nhiều lời thủ tôn tiên minh và thánh nữ ma tộc thản nhiên lên đài để đấu trận đầu tiên phường ngọc thuôn bỏ t à mắt chỉ vào thủ tôn tiên minh hỏi đó là huyền chức lâu chủ à phường ương lắc đầu không phải phường ngọc thu lập tức thất vọng y rất muốn xem phản ứng ma tộc và huyền chức lâu chủ đánh nhau hai người bên dưới nhanh chóng ra chiêu đạo tu và ma tu vốn đã không đội trời chung huống chi lúc này tranh giành mưa lên nên càng không ngừng nử, nên càng không nương tay chỉ muốn lấy mạng cháu của đối phương ngay trên đài nhất h ờ i linh lực va chạm như một trận pháo hoa cực lớn phù ngọc thu nhìn không chớp mắt y là người cực kỳ không có lập trường bất kể ai rơi xuống thế hạ phong y cũng sẽ tỏ ra khẩn trương ý sắp bị thương rồi kìa đánh h á n đi ngươi phản công đi chứ đánh lại nàng đi phương ư ơ n bà chẩm phương ương âm thầm thở dài đúng lúc này một đám mây bay tới bị hắn tung chuyển hết ra ngọc thu phương ư ơ n đứng dậy nói ta ra ngoài một lát nhé phù ngọc thu đang xem say mê thuận miệng đắt qua loa ừ đi thăm thả công tiễn sớm s i n quý tử phương ư ơ n bà chẩm phương ư ơ n chậm rãi rời đi vân quê đang chờ bên ngoài giới tử thấy phước ư ơ n thì v ộ nói tên thượng tập in sù truyền tin đến n ặ g vừa đòi thỏi giới tử khi thấy phước ương lập tức thay đổi hắn lặng nhạt nhìn hai người đánh nhau bất phần thẳng bại phía dưới trong mắt lộ vệ mất hứng nhưng rõ ràng mỗi lần thi đấu giành mưa trước đây hắn ở c ử trọng t h ư ơ xem rất say mê nếu có người trọng thương chết thảm trong khi tự tỉ thỉ hắn còn vỗ tay cười vang còn lần thi đấu này dường như phượng ư ơ n chẳng có chút hứng thú nào tin gì phương ư ơ n hỏi vân quy lời ít ý, ý nhiều hôm nay yêu tập sẽ có mưa l ử rơi xuống hơn nữa không chỉ một trận đâu ạ phương ư ơ n ngẩng đầu lên ồ một tiếng rốt cuộc hắn đã có chút hứng thú cười nửa miệng nói kimô đang ở đây nếu kimô đang ở trên người phượng bắc hà không biết là cố ý hay bị dồn vào đường cùng m ớ chút mưa l ử trăm dặm không ngớt vân quy nói tôn thượng ngài có muốn ngăn cản hắn chút không ạ phương ư ơ n cười sao phải c h ạ hắn để hắn làm đi vân quy lúng túng vân dạ biết tin tôn lại nổi đi muốn xem kịch vui mưa lửa trải rộng trăm dặm hôm nay lại có đông người tụ tập đến yêu tập chỉ sợ thương vong không ít nhưng phương ương hoàn toàn chẳng thèm để ý hắn chỉ ước gì mưa lửa rơi xuống đầu đốt mình thành một nắm cát vàng vân quy âm thầm thở dài rồi cáo từ rời đi vừa đi mấy bước quỷ thần xui khiến thế nào vân quy đột nhiên quay đầu lại sau đó ngơi ngẩn cả người rõ ràng tiền tồn thích nhất kiểu náo nhiệt này hắn cũng đã h ạ n lệnh không ngăn cản tai họa được dự báo trước thậm chí còn muốn giúp một tay lẽ ra hắn phải vui vẻ mới đúng chứ nhưng lúc này phượng ương lại gần như mờ mịt nhìn giới tử bên cạnh trong mắt thắng lộ vẻ giao d ự trong giới tử phượng ngọc thư hồi hộp gặp hạt dưa m i ệ n còn huyên thuyên nhìn về tình hình chiến đấu a a mau tránh ra t r ợ tay đánh hắn đi a a làm ta sợ muốn chết m a i mà chưa chém trốn y lại n h ả y không ngừng làm âm đằng ngủ s a y trên cổ tay bị đánh thức vừa mở miệng đã tuôn ra một t r à n g ngôn ngữ dây leo c o m mỏng c h ả của ngươi lại anh gì cũng không bị n ổ miệng ngươi hay sao dây leo dây leo dây leo c ú t b à nó đi phù Ngọc thu bà chấm phù Ngọc thu nghe rít thành quen lưu luyến giờ mắt thỏi sân đậu phía dưới rồi đưa tay bút âm đằng cuối cùng ngươi cũng tỉnh mấy ngày nay chẳng nhúc nhích gì làm ta cứ tưởng ngươi héo rồi chứ héo bà ngươi âm đ ằ n n ổ của ộc ta cứ có cảm giác như bị đấm một c ứ vậy khỏi chịu chết được phù ngọc thu duỗi ngón tay ra chân g ư ơ i t r ư ớ linh lực nhé âm đằng cũng không khắt khí mà duỗi hai sợi dây leo dài mảnh ôm ngón tay phù ngọc thu ra sức hút linh lực thủy liên thanh là vật chí âm phù hợp với linh lực lạnh lẽo của âm đằng linh lực thấm vào phủ tạng làm âm đằng thấy dễ chịu hơn hẳn rốt cuộc đã có thể hóa thành người âm đằng khoác áo tràn đen nhánh ngồi xuộm dưới đất vơ hết hạt thông chứa bóc vỏ trên bàn nhét vào miệng hàm răng cứng như thép nhai rào rạo mấy cái rồi nuốt chửng hời đúng là suối quẩy mà ngươi không biết lúc đó có bao nhiêu kẻ truy sát cha ngươi đâu tôi lúc nào ta lại biến thành miếng bánh thơm ngon vậy chứ phù ngọc thu không có chút tâm tình xem đánh nhau nữa thấy tướng a n bá đạo của âm đằng cũng bắt chiếc nhét hạt thông còn nguyên vỏ vào miệng nhưng chỉ nhai mấy cái đã suýt bị mẻ răng làm y vội p h ư n ra phì phì cứng chết cha ngươi khi gặp người khác ông đằng luôn sụn mạch như chỉ chực mắng chửi nhưng ở cạnh phù ngọc thu thì vui vẻ hơn nhiều y nhanh ạ t thông rồi cười ha ha cố ý khoe hàm răng k ắ p thép của mình với phù ngọc thu đúng lúc này ô n đằng hít thi cây mũi rồi a một tiếng mua của con chim cút phù ngọc khuyết kia đây mà phù ngọc thu giật mình hả hắn ở đây sao ừ ô n đằng gật đầu mùi độc nồng nặc của hắn dù ở cách tám trăm dặm ta vẫn ngửi được hát xì chương bốn mươi bốn huynh đệ nhận nhau phường hợp t h u vốn tới đây để tìm họ nghe vậy thì mừng rỡ đứng bật dậy đi đi đi m a u lần theo mùi hưng ơ tìm hắn đi Ông đằng nội của ộc xem ta là chó đấy à phường hợp t h u nói cha Ông đằng bà chẩm một lát sau phù ngọc thu theo người cha mới nhận âm đằng kia ra khỏi giới tử vui vẻ đi tìm phù ngọc khuyết phù ngọc khuyết quá tự kỷ âm đằng c h i bay ván ư u cốc nhỏ thế mà tám trăm năm cũng chẳng thấy mặt h ắ n một lần huống chi là hạ giới đây là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm qua tăng ngửi được mùi cụ h ắ n đấy phù ngọc thu gật đầu phù ngọc khuyết chỉ mọi m ê nghĩ cách giết người à phải rồi còn tìm cách giao tiếp với người khác nữa nhưng nghiên cứu lâu như vậy mà vẫn không dám nói nhiều với người lạ phù ngọc thu cứ tưởng sẽ tìm được tứ ca giao thiện rộng rãi trước ai ngờ lại tìm ra hũ nút phù ngọc khuyết phù ngọc khuyết luôn r ú rú ở xỏ nhà s a o tự dưng lại đến nơi náo nhiệt này quả là hiếm thấy thủ t ô n tin minh trên đài có vẻ rơi xuống thế h ạ phong phù ngọc thu đi ngang qua giới tử vô tiền tình liếc thấy thi ô một tiếng rồi nói cha nhân loại kia sắp thu rồi kìa âm đằng chế nhạo đám tin mình n h á t như cải ta thấy cách ngày chết cũng không còn xa lắm đâu chỉ mỗi lão tổ bế quan kia có chút tu vi nhưng xem ra mấy năm nay không đột phá nổi sắp biến thành một đống đất rồi phù ngọc thu say sưa lắng nghe khi rẽ sang khúc ngoặt thì ánh mắt rơi thẳng vào bốn tộc trong dưới tự phía xa thiếu tôn bốn tộc và tư tôn phải tham gia thi đấu nên có không ít tộc nhân đi theo đến đời ngay cả thiếu tôn khổng tước phượng tuyết sinh luôn ủ rũ luôn u sầu ủ rũ cũng có mấy tộc nhân trong giới tử tuy chẳng ai nói năng gì với phượng tuyết sinh đang ngồi xuống trong góc nhưng dù gì cũng tới chỉ có giới tử của tộc đồng hạt vắng tan v ắ n ngắt phượng bắc hà lẽ lo một mình đứng ở cổng hờ hững nhìn về phía trận so tài bên cạnh có một con cú tuyết lặng lẽ đậu trên vai hắn lựa giận bùng lên trong lòng phù ngọc thu giới tử bốn tộc có kết giới nên phù ngọc thu không thể vào nhưng y vừa thấy tên này thì tức điên lên nổi giận đùng đùng quay sang mắt tội với âm đằng để cha mới chút giận thay mình phù ngọc thu đưa tay chỉ vào phượng bắc hà cùng lúc đó âm đằng cũng tức giận muốn bùng nổ đưa tay chỉ con cú tuyết kia hai người đồng thanh đó là kẻ muốn hại ta đi báo thù cho cha ngươi đi phù ngọc thu bà chấm âm đằng chấm chấm chấm dứt lời hai người nhìn nhau trong mắt viết đầy câu ngươi thật vô dụng phù ngọc thu chưa tìm được chỗ dựa nên không muốn b ạ i độ thân phận để tránh bị mau lưng đ à n hoặc bắt về cửu trọng thiên thế là đàn phải nén giận tiếp tục đi tìm phù ngọc k h u ế t với âm đằng chờ tìm được k a k a ta các người sẽ phải chết phù ngọc thu hậm hực nghĩ thầm tên kia âm đằng nhíu mày nghĩ ngợi nửa ngày rồi trượt bừng tỉnh đại ngộ đó là kẻ ngươi từng cứu đúng không phù ngọc thu sụ mặt coi như ta mù mắt được chưa âm đằng chấn hắn h hại chết ngươi hả? phù ngọc thu gật đầu âm đằng quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua hè nhì bao năm nay ta tìm mãi m ặ không thấy hắn hóa ra hắn là người lưu đi đạo phù ngọc thu ngờ vực hỏi ngươi tìm hắn hả âm đằng tức giận nạp ngu xuẩn ta đ a n bảo thủ cho người đó phù ngọc thu ngẩn ra hồi lâu rồi vui vẻ bật cười ta ơn cha âm đằng bà chấm ai co sữa đều là mẹ thứ không có tiền đồ âm đằng lẻn thả một sợi dây leo mảnh đen nhắn như một con rắn nhỏ lặng lẽ vào tới giới tự của tộc đồng hạt r ê n đài pha tài quả nhiên t i n minh bại trận thánh nữ ma tộc vung cổ tay thu hồi ra dài dính máu rồi cười ngạo nghễ nàng không xuống đài mà cao dặm họ quần chúng nhìn nhau không biết rốt cuộc nàng có ý đồ gì lần này ma tộc chiến thắng tiên minh chẳng phải nên chế giễu m ỉ mai một phen để tỏ phép lịch sự à sao đột nhiên lại tìm người không liên quan thánh nữ nhữ mày nói nếu ngươi không ra thì ta sẽ chưa uy hiếp xong thì một đám mây hình trăng tròn đột nhiên bay tới mặt thánh nữ rồi nổ tung những đ ố n sáng ly tỳ như ánh trăng rì rào rơi xuống t ự như bắt nàng phải ngậm miệng lại thánh nữ cười vang quấn roi dài lên eo rồi g ậ m chân nhẹ nhàng bay lên lần theo đám mây hình trăng tròn mà đi đám người vây xem càng mờ mịt hơn nhưng ma tộc vốn ngang tàng phóng đãng nên không thể áp dụng nguyên tắc hành vi của người bình thường cho bọn họ được cuộc thi đấu lại tiếp tục mọi người vốn không thích lấy cớ dành mưa để thi đấu huống chi đây là kịch vui long tộc cố ý bày ra cho t u y ê n tôn cửu trọng thiên xem phương ương đã mất hết kiên nhẫn thậm chí không hề liếc mắt một cái chỉ có những kẻ không h i ể u chân tướng vẫn đang dốc hết toàn lực vì một cơn mưa lùn yêu tộc rất rộng phù hợp thu đi theo âm đ à n ngoặt đông rẽ t ơ y cảm giác như sắp ra khỏi phù quân châu mà vẫn không tìm được nửa cái bóng của phù ngọc khuyết phù ngọc thù là âu nói chắc không phải h ắ n chết rồi chứ Âm đằng nói nghĩ thoáng chút đi không chừng bị người ta s a y nhỏ làm phân bón rải đều khắp nơi rồi cũng nên cũng đúng Âm đằng ngửi đông ngửi tây như c h ả đánh hơi một lát sau rút cuộc tìm được nguồn phát ra mùi hương chóng mặt hóa thành vòng tay quấn quanh cổ tay phù ngọc thù ịu siêu nói bà mỡ nắp phù ngọc khuyết chẳng chịu che bớt độc trên người gì cả độc chết ra rồi chỉ mới n g ử một lát mà âm đằng chuyên nút sắt chết cũng không chịu nổi phù ngọc thù vút tay y mùi cỏ độc phát ra từ sau một tảng đá lớn trong núi sâu cũng may người yêu tập đều đang xem thi đấu nên chung quanh không có ai đây đúng là chỗ phù ngọc khuyết có thể ẩn nấp phù ngọc thù cũng không khắc khí với nhị đệ mình đang định xông vào thì một tiếng cười nũng niệm chợt rót vào tai làm y rùng mình nữ nhân chẳng phải phù ngọc k huyết ở đây sao phù ngọc t h ư cảnh giác rõn rén đi tới phía trước càng vào sau càng tối nhiệt độ cũng ẩm thấp hơn cỏ độc thích nhất là môi trường tối tăm lạnh lẽo nhưng tiếng cười nữ nhân càng lúc càng rõ tựa như xua tan bầu không khí âm tài này không hiểu sao còn lộ ra vẻ m ở ám phù ngọc t h ư n g nhớ may hoài nghi âm đằng đang lừa mình với tính xấu của phù ngọc khuyết làm gì có nữ nhân nào chịu để ý h ắ n chứ đi hồi lâu rốt cuộc phù ngọc thu nhìn thấy bóng người cách đó không xa y chưa kịp nhìn kỹ thì sau lưng đột nhiên van lên một giọng nói ngươi làm gì vậy phù ngọc thu hoảng hốt r ụ t đầu lại biến tóc đầy hoa suýt n ữ a dựng đứng lên y rất dễ giật mình lúc này chip một tiếng hóa thành nguyên hình chim trắng vì y đột ngột thu nhỏ nên âm đằng q u ấ n quanh cổ tay rơi bột xuống đất nhốt phù ngọc thù cỡ ba cỡ bàn, bàn tay trong vòng tròn phù ngọc thù vẫn chưa hoàn hồn sợ hãi ngẩng đầu lên thì thấy phương ương c h ẳ n biết đến từ lúc nào đang rủ mắt nhìn y nước mắt chìm chắn tràn ra như lũ vỡ đê tức giận chíp chíp sao ngơi đi mà chẳng có tiếng ì hết vậy mắt vàng sáng được của phương ương nhìn y hắn hơi nhắm mắt lại ngon lửa trong mắt lập tức biến mất ôn hòa nói ta tưởng ngươi biết chứ phù ngọc thù tức giận vỗ cảnh mắn hắn sau óc ta đâu có mắt biết thế nào được chiếc chiếc mắng xong phù ngọc thu mới kịp phản ứng mình đang theo dõi hành tung thế là biến thành người rồi nhặt âm đằng n g ũ say xưa lên đeo lại vào vòng tay nắm bả vai phượng ương liều mạng đẩy ra sau đ ồ n g lúc bên cạnh có một chỗ ẩn nấp thân hình phù ngọc thu mạnh mai nên lực đẩy cũng không mạnh phượng ương thuận theo y lui lại mấy bước sau lưng dựa vào vách đá bám đề rêu xanh ẩm ướt cả người phù hợp thu gần như dính s á t vào ngực phượng ương tuy y không thấp nhưng so với bóc dáng cao lớn của phượng ương thì đỉnh đầu chỉ tới cầm h ắ n sợ bị phát hiện y bám hai tay lên vai phượng ương rồi vội vàng quay đầu nhìn mùi hạt thông trên người len lại vào mũi phượng ương phượng ương r ũ mắt n g ẩ n n g ơ nhìn y phù ngọc thu cẩn thận ngó tới thấy người bên kia hình như không phát hiện ra mình nên thở phàm một hơi nhưng ư i không nhận ra phương ương đã tạo một t ầ n g kết giới trong suốt hình ngọn lửa ba quan h c h e đi mọi động tĩnh của hai người thấy p h ư ơ ngọc n g thu khẩn trương đến nỗi bờ môi run rẩy phương ương lên tiếng ta p h ư ơ ngọc n g thu giật mình lập tức kiểm chân lên bịt miệng hắn rồi chừng mắt nói bằng tiếng chim chip chip chip đừng nói chuyện phương ương bà chẩm phương ương đành phải im lặng lúc này phù ư ngọc thu mới bình tĩnh quay đầu nhìn người cách đó không xa từ góc nhìn của phương ương hàng mi dài rậm của phù ngọc thu khẽ run tóc trắng áo trắng như phát sáng trong bóng tối lờ mờ phù ngọc thu cũng không để ý phương ương đang nhìn mình chằm chằm y liếc mắt tới phía trước lập tức nghi ngẫm cả người người khuất mặt nãy giờ ẩn mình ở một nơi bí mật gần đó vì bị lôi kéo nên cuối cùng đã ra ngoài ánh sáng nhờ vậy phù ngọc thu mới thấy rõ mặt hẳn mặt trắng bệt mồi t ĩ n thẫm còn có một nút chu sa đ ả tươi trên v à n tai chính là phù ngọc khuyết phù ngọc thơ mừng rỡ định chạy tới nhận người nhưng lại thấy thái nữ ma tộc vừa hành hung thủ tôn tin minh trên đài đang đứng c ạ n h phù ngọc khuyết cười nói gì đó phù ngọc thu chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi phù ngọc thu khiếp sợ hơn hai mươi năm không gặp phù ngọc khuyết bạn đâu hạ độc đấy ngay cả huynh đệ ruột cũng không tha thế mà c h ị u để người ngoài lại gần mình sao phù ngọc thu hít sâu một h ơ i lần đầu tiên hiểu được thế nào là thời gian trôi qua cảnh còn người mất n h ị đệ ta có đạo lữ rồi phù ngọc thu không d i ệ được lẩm bẩm k i ể n tra nên l thì thầm vào tai phượng ương còn là người ma tộc nữa chứ hơi thở nóng hổi của phù ngọc thu phải vào tai phượng ương như một ngọn lửa sắp thiêu nửa người hắn ra cho bản năng phượng ương muốn né tránh nhưng chẳng hiểu sao lại cố kìm nén phù ngọc thu thì thào xong nhưng ăn trộm thì đột nhiên ngợ, kịp phản ứng không đúng ta tìm huynh đệ mình mà sao phải lén nút chứ phù ngọc thu rời khỏi ngực phượng ương hắn nhậu một cái rồi bước ra ngoài kết giới của phượng ương đi đến chỗ phù ngọc khuyết mà cách đó không xa phù ngọc khuyết và t h ả n nữ ma tộc không hề tình tứ như phù ngọc thu tưởng t h ả n nữ ma tộc nói đ à n cho thượng phượng hòa mà ngươi cũng dám nhận à phù ngọc khuyết ngươi không sợ chết thật sao vẻ mặt phù ngọc khuyết vô cảm đôi mắt đen thẫm im lặng không nói lời nào trong lòng h ắ n mặc niệm giết nàng, giết nàng, giết nàng, giết nàng. ha ha ha, n g ư ờ i đang nghĩ gì đó. thánh nữ cười nói, muốn giết ta chữ gì. phùng ngọc khuyết thoáng giật mình rồi giữ nguyên vệ mặt b i h i ệ m k h ó đoán lạnh lùng liếc nàng một cái. trong đầu càng suy nghĩ lợi hại hơn. giết nàng, giết nàng, giết nàng. phùng ngọc khuyết chỉ muốn giết người. thánh nữ cảm thấy đùa giỡn với hắn rất vui. nên định nói mấy câu mờ ám thì con n g ư ờ i coi lại. nụ cười trên mặt nàng hơi phai nhạt đưa tay nhẹ nhàng nâng cầm phù ngọc khuyết rồi mập mờ nói có người đến hôm khác ta sẽ tìm ngươi tấm bảng tặng cho ngươi đừng vứt đi đ ấ y n h é phù ngọc khuyết bà chẫm phù ngọc khuyết xiết chặt n ắ m đ ấ m ánh mắt âm t r ầ m nhìn nàng rốt cuộc h ạ n thốt ra một chữ đi. ngay cả mắng chữ người cũng không biết thánh nỡ ma tàu cười khúc khích rồi hóa thành k h ó i đen bay đi đầu óc căng như dây đàn của phù ngọc huyết lập tức thả lỏng hắn thở phà một hơi t ỏ ra mùi độc rồi lạnh lùng nghĩ thầm lần sau nhất định phải giết nàng mới được hắn không muốn ở nơi xa lạ quá lâu giải quyết xong việc đang định rời đi thì chợt cảm nhận được có người đang chạy ào tới chỗ mình sát khỉ bị đèn é n của phù ngọc huyết lập tức dâng lên như vũ bão hắn quay p h á c lại sương mù đen kịp như ngừng tụ thành mưa xuyên qua không khí l a về phía người tới nhưng đám xương đen kia chưa kịp bay đến thì đã, đã nghe người kia hét to phù ngọc khuyết phù ngọc khuyết giật mình giọng nói này hình như hơi quen quen xương đen phút chốc trở nên trong suốt một gương mặt cực kỳ quen thuộc bất thình lình đập vào mắt hắn con ngư phù ngọc khuyết bỗng hóa thành đồng tử đôi phù ngọc thu thấy l à m k h í độc kia đã không c ầ n kinh ngạc lúc nhỏ hai người cắm rễ chung một chỗ vì rễ quấn vào nhau nên linh lực phù ngọc thu có thể chống lại độc tính của phù ngọc khuyết hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì thấy p h ụ ngọc khuyết bàng h o a n g nhìn mình mắt p h ụ ngọc thu chờ cay xè trong lòng cảm động vô vàn ba năm qua không có y nhất định là p h ụ ngọc khuyết và phù bạch hạc đau lòng gần chết p h ụ ngọc thu càng nghĩ càng khổ s ợ chạy nhanh hơn đến chỗ p h ụ ngọc khuyết nhưng chớp mắt tiếp theo p h ụ ngọc khuyết để lại tinh thần lạnh lùng xua tay đẩy làn khí độc như bức tường đen n g h i ệ t dày hơn lúc nãy mấy lần về phía phù ngọc thu phù ngọc thu chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi